Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Ánh sáng thành phố Tác giả Lôi Mễ Người dịch Lưu Hà Nguồn bản dịch là khuẩncốc.com Diễn đọc Lưu Hà Chuyện audio được phát hành trên iweblog.com Chương thứ 13 Tầng hầm. Tâm trạng của hắn hôm nay tựa hồ rất tốt. Mặc cho cô nữ nhân viên phàn nàn với hắn tới lần thứ tư về việc thằng nhóc béo kia lại đoạt miếng khoai trong đĩa của khách hàng, hắn vẫn chỉ mỉm cười lắng nghe. Thỉnh thoảng gật đầu Miệng phát ra những thán từ Như là ai trả Thật là Cuối cùng hắn nhìn thằng nhóc béo Ngồi ở trong khóc Đưa tay lấy một miếng bánh format Bỏ vào trong miệng Thành thực nói với nước phục vụ Vậy làm sao bây giờ Cô thông cảm cho nó đi Hắn đưa tay lên cạnh đầu Vẽ mây vòng Chỗ này của nó không được tốt Đừng có chấp nó Nữ nhân viên nhất thời không nói được gì sau đó lại cười sơn xác xin ông chủ cho phép cô tan tầm sớm trước nửa tiếng trong quán còn lại hai bàn khách đều là các đôi tình nhân đến đây hẹn hò tay cà phê trước mặt bọn họ đã thấy đấy hắn nghi ngờ một chút lại đun một bình cà phê lớn cho so tiếp miễn phí cho bọn họ giữa những tiếng cảm ơn của đôi tình nhân hắn trở lại quầy rượu vừa trong trường ấm cà phê hương tỏa khắp phòng, vừa đọc kỹ tờ báo mới phát hành trong ngày. trong quán rất yên tĩnh, ngoài trừ những đôi tình nhân đang thì thầm tâm sự xa, chỉ có nhóc béo thỉnh thoảng lại e a, khoe miệng nó vẫn còn xính vụn bánh ngọt, đang cầm một chiếc xe đồ chơi xoay đi xoay lại. trong thế giới của nó, dường như năng lực của nó là vô hạn, chỉ có mình nó là chúa tể của muôn loài. Chẳng mấy chốc mà đêm đã buông xuống rất nhanh Những cửa hàng nhỏ trên đường cũng lần lượt sang đèn Mùi sầu chiên cùng mùi nướng thức ăn cũng nhanh chóng bay đến Hắn nhưng nhưng mày, đứng dậy, đồng kỳ cửa tiệm Cánh cửa đã chặn mùi khói và những tiếng ồn ào ở bên ngoài Phố này nằm kế Đại học Sư Phạm thành phố C Mỗi ngày, sinh viên đại học đều đi dạo qua đây nườm nượp Vì vậy đủ loại cửa hàng đồ ăn nhanh Cùng quà vặt mọc lên trải khắp phố Những quán cà phê và tiệm sách Cũng không hề thiếu Việc cạnh tranh gay gắt Là không thể tránh song trong mắt những đồng nghiệp Và bọn sinh viên Hắn chắc chắn là một chủ quán cổ quái Trong quán của hắn Không bán bữa chính Chỉ có cà phê và một ít đồ ăn nhẹ Vô hình chung Đã mất đi rất nhiều cơ hội kiêm lời bên cạnh đó khác với những cửa hàng buôn bán thâu đêm cứ 10 giờ 30 tối hắn đều đóng cửa quán đúng giờ qua thời gian dài quán cà phê có điểm đặc thù này của hắn không ngờ lại hấp dẫn một lượng khách cố định những sinh viên và giáo sư tự xưng là có chút phẩm vị và phong cách đều ưa thích đến quán hắn ngồi ven tường là dây giá sách hương cà phê nồng đậm quán sạch sẽ ông chủ trầm mặc những ôn hòa so với cuộc sống ồn ào và trần tục bên kia cánh cửa nơi này thực sống như trốn bồng lai tiên cảnh có thể hưởng thụ sự yên tĩnh xong cà phê và điểm tâm ngọt không thể ăn thay cơm tự như tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống vậy tới gần bảy giờ sau khi hai mặt khách cuối cùng đều rời đi chuyển địa điểm Sang một loạt quán ăn nhanh đối diện. Hắn buông tờ báo Thu dọn xong cốc cà phê và chén đĩa Giờ sạch sẽ treo lên giá Nhạc béo vẫn còn đang chơi đùa Không biết mệt mỏi Hắn đi qua vỗ vỗ đầu thằng béo Thằng bé cũng không chút phản ứng Vẫn tập trung toàn bộ chú ý Vào món đồ chơi trong tay Hắn mỉm cười đứng dậy Trâm một điếu thuốc lá Đi tới cửa Nhìn qua lớp kính thủy tinh ra bên ngoài Thời gian này là lúc con phố nao nhiệt nhất. Đủ loài hàng xong, ken đầy ngã tư con phố vốn đã chật hẹp. Tiếng sao hàng liên miên không ngớt. Các sinh viên đại học đeo cặp sách, mang theo ly nước, mua đồ ăn vặt và các vật dụng cá nhân nhỏ. Thỉnh thoảng lại có kè mặc kè với người bán hàng. Các cô nữ sinh vừa mua được kẹp tóc liền kẹp ngay lên tóc để cho bạn trai đi cùng đánh giá sâu đẹp. Bạn trai thì lại vội vã liếc nhìn ra cả Nhưng vẫn làm xa vẻ Ung dung bình tĩnh Hắn đột nhiên có cảm giác vui vui Tự hồ Rất muốn hòa mình vào cuộc sống khoan khoái Tràn ngập màu sắc này Xong Cánh cửa kính trước mặt Bất chợt phạt chiếu cảnh bên trong quán cà phê Gần góc đông bắc của bàn Một tấm biển Để hai chữ Đặt trước vô cùng bắt mắt tim của hắn thoáng cái liền băng lạnh trở lại vứt đầu lọc thuốc hắn chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống đặt tay đỡ má yên lặng nhìn tấm biển nó đã được đặt ở đây lâu lắm rồi cầm lấy nó trên mặt bàn phủ bụi có một dấu vết mờ hắn rút sẽ ăn ra lau sạch sẽ rồi lại đặt lại tấm biển trở lại cô bé nhân viên phục vụ từng không chỉ một lần hỏi hắn là ai đã đặt trước bàn này tại sao vẫn chưa đến hắn chỉ khẽ cười mà không trả lời cho dù là lúc quán cà phê đông tới mức không còn chỗ để ngồi hắn cũng không cho phép khách hàng chiếm dụng cái bàn nọ bởi vì hắn đã đặt trước nó cho cô hắn luôn nghĩ có một ngày cô sẽ lại xuất hiện như lần đầu gặp mặt. Đẩy cánh cửa kính nọ, đột nhiên cười với hắn. Sau đó, liền gọi một tách cà phê, ngồi trước bàn kia lặng lặng đọc sách. Dần dần, hắn biết cô làm thêm tại thư viện, đang chuẩn bị thi vào cao học của trường, cũng sớm như hắn, không cha không mẹ. Ở thành phố này không người thân thích. Không gì có thể ngăn cản hai trái tim như vậy cứ chậm chậm sửa vào nhau. Trong 30 năm sóng gió của cuộc đời hắn từng trải qua Quang thời gian này là thời gian yên bình hiếm hoi còn hắn cũng sống như những đôi nam nữ đang yêu khác Nhỏ nhẹ mà ngọt ngào Có nhiều lúc hắn cảm thấy cô sống như một thanh kiếm sắc bén Có thể trẻ đôi thân xác của hắn Đâm thẳng vào nội tâm yêu đuối của hắn Cô dẫn dắt hắn trở lại những chuyện đã qua Cuối cùng hắn đã thấu hiểu được tất cả Thậm chí còn có lọc tin vững chắc vào cuộc sống Một lần sau cơn ân ái triển miên Cô nâng khuôn mặt đầm điểm mồ hôi của hắn lên Lặng lặng nhìn hắn Nói cho em biết anh là loại người gì Chỉ qua chốc lát đấu tranh Suốt cuộc hắn cũng mang toàn bộ bí mật của mình kể ra Sau khi nghe xong cô ra sức ôm chặt thân thể lạnh lẽo của hắn vào ngực Anh đã làm đúng, anh có quyền làm vậy Trên thế giới này không ai có thể vô xuyên vô cớ mà làm tổn thương người khác Hắn đột nhiên khóc sống lên Nhiều năm như vậy, chỉ vì sinh tồn mà hắn nhân nhịn như con chó Có phải chỉ để có được một lòng ngực ấm áp thế này không? Anh là thần của em Sau tám giờ, trong quán lại có vài tốc khách lục tục tới Hắn vẫn đám chìm trong dòng ký ức khó có thể tự kiểm chế Vừa lơ đãng tiếp đái bọn họ Sau khi bưng cà phê và vài món điểm tâm ngọt lên Mặc cho bọn họ tự do nhỏ to trò chuyện Hoặc ngồi một mình ngẩn ngơ Hắn chôn mình sau quầy Hở hứng lật xem sổ sách Thỉnh thoảng đi ra ngoài cửa Hút một điếu thuốc Vừa qua 10 giờ Hắn lập tức treo bảng đóng cửa bên ngoài khách hàng cũ đều hiểu rõ thói quen của hắn cũng liền chủ động tính tiền rời đi lúc này nhóc béo đang ngủ quên ở góc tường từ lâu cũng bị cơn đói đánh thức kêu to oa oa bỏ từ tay vịn kế bỏ xuống hắn tắt hết đèn trong quán nắm bàn tay phải chỉ có hai ngón của nhóc béo chậm rãi đi lên lầu ăn xong bữa cơm tối đơn giản thằng bé lại chui lên giường xem tv nghịch đồ chơi chẳng mấy chốc mọi thứ đã im ắng trở lại khi hắn rửa bát đũa xong dọn dẹp đâu xa đấy thằng bé đang nghiêng đầu nằm trên giường say sương ngủ hắn đáp chân cho nhóc béo xong đứng dậy xuống lầu mở màn màn đèn trần nho nhỏ hắn xem xét khắp nơi trong quán một phòng sau khi xác nhận tất cả cửa sổ đều đã khóa kỹ, mới chậm rãi đi tới sau quầy thò tay mở máy tính kết nối internet Mở một website và diễn đàn thường xuyên theo dõi ra Hắn lật từng trang xem chuột trong tay vang lên những tiếng lách tách Chẳng mấy chốc Hắn đã nhận ra sự chú ý của mình Không đặt ở trang mạng này Bởi vì cái bàn kia Đã khiến cho tâm trạng của hắn Không thể trở lại như lúc trước được nữa Hắn vô thức nhìn về phía góc đông bắc kia Trên cái bàn Ẩn mình trong góc tối tăm Tấm biển đề bàn màu trắng mơ hồ như đang yên lặng nhìn lại hắn hết thảy những việc này đang lẽ ra phải không sạch đến như vậy tim hắn đập rồn sập hắn dược như không cần nghĩ ngợi Không lưng nhấc tấm thảm lên bên dưới tấm thảm là một cánh cửa gỗ kiểu trượt hắn đưa tay Nắm lấy tay nắm bằng đồng bên trái dùng sức kéo cửa mở một tầng hầm hình vuông tối om xuất hiện dưới chân Chân hắn dò dẫm Sau khi dẫm lên được cầu thang gỗ kiên cố Mới cẩn thận nghiêng người đi xuống Sau khi đêm nhầm tới năm Hắn vươn tay trái sờ soàng trên vách tường Nhanh chóng tìm được công tắc điện Nhất thời, cả tầng hầm chật hẹp Được soi sáng bởi ngọn đèn màu vàng ấm áp Hắn nhảy xuống hai bậc thang còn lại Đứng trong tầng hầm quen mắt một vòng Tầng hầm chỉ rộng chừng hai mươi mấy mét vuông Trần nhà, mặt đất và vách tường Đều được đổ bê tông vuông vức Bốn bức tường đều đặt những giá hàng hóa bằng sắt Các hộp lớn hộp nhỏ đặt bên trên Bên ngoài phủ màn màu lam sẫm dày Nhìn qua khá sạch sẽ ngăn nắp Hắn đi thẳng lên sườn bắc tầng hầm Kéo một giá hàng ra Một cánh cửa sắt xuất hiện trên vách tường hắn lục trong túi quần ra chìa khóa mở khóa trên cánh cửa bên mép cửa sắt phủ một lớp xốp mỏng nên không hề phát ra tiếng động khi ma sát cánh cửa sắt từ từ mở ra một loại mùi vị cổ quái phả vào mặt hắn hắn thò nửa người vào đưa tay dò dẫm trên vách tường chẳng mấy chốc căn phòng nho nhỏ này cũng tràn ngập ánh đèn Phòng ngăn chỉ rộng khoảng 10 mét vuông, bốn bức tường đều được ốp bằng gạch men xứ Mặc dù cũ kỹ Nhưng nhìn qua vẫn đẹp hơn Săn ngoài một chút bên trong phòng ngăn Thiết kế đơn giản góc tường kê một cái sườn bạt Bằng lò xo Phía trên đặt chồng một thùng dụng cụ bằng nhựa Phía bên kia sàn Lại xếp ngay ngắn một vài tấm cỗ Lúc đầu Hắn không chút do sự mua quán này chính là vì hắn ưng cái không gian riêng tư nho nhỏ này chủ quán trước kia không hề kiêng rè kể lại từ trước khi trường đại học được khởi công nơi này vốn là một tiệm massage chân nói trắng ra là một tụ điểm mại dâm trên nhà là dịch vụ massage chân thường lựa xong giá cả thì xuống tầng hầm hành sự nếu khách yêu cầu còn có thể vào phòng ngăn bên trong tắm bột uyên ương mặc dù thủ đoạn kinh doanh bị ổn này khiến hắn buồn nôn có điều hắn vẫn thích nơi này càng những nơi kín đáo u ám càng khiến cho hắn cảm thấy an toàn phòng ngăn nho nhỏ nọ dược như có thể xếp gọn bí mật và hồi ức của hắn sau khi tiếp nhận mặt bằng cửa hàng này hắn tháo vách ngăn gỗ trong tầng hầm xuống sửa lại thành nhà kho phòng ngăn bên trong chỉ vệ sinh sạch sẽ vẫn duy trì nguyên trạng như cũ. Cứ cách một thời gian ngắn, hắn lại vào trong phòng ngăn này ngồi chốc lát. Từ từ tận hưởng cảm giác rời xa nhân thế, cái cảm giác yên tĩnh hoàn toàn tách biệt với thế gian này khiến hắn an tâm. Hắn hít hít mũi, trên mặt đột nhiên hiện rõ vẻ lạnh lẽo. Tức khắc, hắn nhấc chân hướng về phía những tấm văn cô. Cùng với khoảng cách càng lúc càng thu hẹp Cái loại mùi của quái Cũng càng phát ra nồng nặc hơn Đến khi hắn tới được bên cạnh tấm văn gỗ, Ngồi sổ người xuống Hai mắt đã bị kích thích tới ứa đầy nước mắt Hắn dùng mu bàn tay lau lau mắt Thỏ tay mở những tấm văn gỗ này ra Một cái bể Dài rộng hơn 3 mét Sâu trong bể Chứa chất lọc đục ngầu Một thân thể người da biên đen xương phủ Mặt úp xuống dưới Tư chi mở rộng sập sảnh chìm nổi Hắn ngồi xổm bên cạnh cái bề Mải mê nhìn nó vài phút Lập tức nhấc từ góc tưởng lên Một cái móc sắt Thỏ tay móc lấy phía sau Của thi thể kéo nó lại Đã bị ngâm trong dung dịch phóc môn Thi thể có vẻ vô cùng nặng nề Hắn tổn hao rất nhiều sức lực Cũng chỉ có thể kéo nó Tới bên mép bề việc này dường như đã tăng thêm lửa sận trong lòng hắn thở hồng hộc hắn nhấc chân đá một cái đầu thi thể bị đá xoay sang bên cạnh tóc ướt sũng văng lên một mạc bọt nước hắn tựa ở cạnh tường thở sốc trong giây lát nhấc chân đi tới trước chiếc xưởng bạt lò xo nọ nhấc một cái xích sắt mắc ở đầu xưởng lên lại đi vòng đến bên cạnh thi thể dung dịch trên thi thể chảy xuống mặt đất Qua ánh sáng của ngọn đèn chưa sỏi hiện lên một màu ảm đạm. Phần lớn hình dạng bên ngoài của thi thể đã bị biến dạng, có nhiều chỗ thậm chí còn lòi ra. Đầu khớp xương trắng bàng. Hắn đứng thẳng người, hai mắt tỏa sáng rực rỡ, biểu cảm trên mặt vì hưng phấn mà đã biến thành nhăn nhó. Bốp! Chiếc xích sắt nặng nề hung hăng đánh vào lưng thi thể. Trên lớp da xương phủ lập tức. nứt toạc ra một đường không có máu chỉ thấy thịt bên trong trắng bạch lòi xa việc hủy hoại thi thể này dường như khiến cho hắn càng thêm hưng phấn xích sắt trong tay cũng từ từ siết chặt hơn theo mỗi lần quất tới kẻ thù hình bất lực quỳ sạp trên mặt đất thân thể không chút huyết sắc mỗi lần bị xích sắt quấn tới cơ thể lại khẽ rung động Mùi gây mũi nọ lại chạt ra Theo từng tiếng bốp đặng nề Lặng lẽ quật quanh Trong không gian mật thất Sáng sớm Phương Mộc đã nhận được điện thoại của mẹ nam Bảo cầu đến phân cục một chút Phương Mộc nong lòng chạy tới Lại không hẹn mà gặp Sương Học Vũ Trước phòng sâu chân Sương Học Vũ dường như hơi khó xử Khi thấy Phương Mộc Tay phải vô thức dâu về phía sau Thế nhưng Khi Phương Mộc bất giác nhìn lại Dương Học phú lại hùng hồ Buông tay phải ra Trong tay anh ta Xoạch theo một suất ăn sáng KFC Phương Mộc rời ánh mắt sơ tay gõ cửa tiện miệng hỏi Chưa sáng hả Mua cho mẹ nam Dương Học Vũ không e dè thừa nhận Tôi qua cô ấy ở đây làm việc cả đêm Anh không biết sao Dứt lời Anh ta lên đẩy cửa ra Bước vào minh Nam cũng không ngạc nhiên Với việc hai người cùng xuất hiện Nhận bữa sáng trong tay Sương Học Vũ Chỉ chỉ cho Phương Mộc Tập tài liệu photo trên bàn làm việc Ý bảo cậu tự xem Trên những tài liệu photo Là một vài hoa văn lộn xộn Phía trên đề số thứ tự và kích thước Phương Mộc cẩn thận xem xét chốc lát Phát hiện mấy chỗ hoa văn này Rất giống với dấu chân không tròn vẹn Thu được trong vụ án mạng Tại tiểu khu phu dân Chỉ có điều Hoa văn hình chữ đại này Có phần đầu không lớn lắm Hơn nữa có độ biến dạng tương đối cầu hơi thất vọng Chỉ vào hoa văn này hỏi Cái này có thể chứng minh điều gì Mây nam cầm miếng hamburger trong tay Nhét vào trong miệng Vừa định nói Đã bị nghẹn Không chịu nổi với đấm ngực Sương học vũ vội đưa sữa đậu này cho cô Đồng thời khó chịu nói với Phương Mộc Tốt xấu gì người ta cũng mật biểu cả đêm Anh nói chuyện khách khi chút được không Phương Mộc cũng nhận ra mình có chút không phải Nhìn Sương học vũ vỗ lưng cho mẹ nam Trong bụng lại nổi lên cảm giác khó chịu Mấy lần cũng định sang hỗ trợ Nhưng rồi đều cố gắng kiềm chế Mẹ nam lại cảm thấy không thoải mái sau khi được sư học Vũ vũ vũ vài cái liền tránh né Để cho hơi thở bình ổn một chút cô nói sơ qua tình hình trong hai bánh trước của xe tải mấy nam đều lấy ra được một vài cục bùn sau khi sang lọc và giám định tìm được một số hoa văn hình chữ đại bên trong các cục bùn đều khảm hoa văn dọc và hoa văn nghiêng qua quá trình bị đè ép và nghiền nén hoa văn chữ đại này đã bị biến dạng chỉ có hoa văn trong một mạc bùn lớn sinh ở mặt bên bánh xe là có một vài cái tương đối rõ ràng công việc sàng lọc và giám định này chắc chắn yêu cầu một lượng lớn thời gian và công sức hơn nữa còn đòi hỏi độ kiên nhẫn và tỉ mỉ tương đương như vậy phương mộc càng cảm thấy thái độ của mình vừa rồi với mẹ nam không công bằng vì thế cầu cố hết sức giãn hàng lông mày đang nhíu chặt ra gật đầu Nói với Mê Nam Cảm ơn em Vất vả cho em rồi Mê Nam cười nhạt nhạt Em biết anh đang nghĩ gì Số vết này không phải là một dấu chân trọn vẹn Căn bản Không thể xem là chứng cứ Em cũng không mong đợi Sẽ có phát hiện gì trọng yếu Phương Mộc có chút khó hiểu Vậy tại sao Em còn phải tốn công như vậy Mê Nam thu hồi nụ cười Nghiêm mặt nói Để nghiệm chứng một giả thiết của em Hả Phương Mộc và Sương Học Vũ Cùng cảm thấy hứng thú Em nói thử xem Em cảm thấy Tại hiện trường phạm tội Còn có một người khác từng xuất hiện Dưới cách nhìn của Mết Nam Mô tả trước đó của cảnh sát về hung thủ Đều theo chiều hướng Hắn gây án một mình Đồng thời Tại hiện trường gây án Căn bản không thể tìm ra dấu vết Điều đó nói lên rằng hung thủ là một người cực kỳ cẩn thận chú đáo có lối suy nghĩ rõ ràng năng lực phản điều tra mạnh Xong, tại hiện trường án mạng tại trường trung học số 47 thu được một nửa dấu chân không trọn vẹn nghi ngờ khi hung thủ gây án mạng mang một đôi giày vải hiệu Converse cũng có khả năng là hàng nhái Điều này tự hồ không hợp với tính cách của hung thủ cho dù tạm cho rằng Hùng thủ cẩn thận mấy Cũng có thể có sơ sót Thế nhưng Ở hiện trường hai vụ án mạng kế tiếp Cũng đều phát hiện dấu vết hư hư thực thực Của Hoa Văn đế sẩy bài Với kỹ năng phạm tội không ngừng hoàn thiện của hắn Không thể lưu lại dấu vết như vậy Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ Tại hiện trường Có phải thực sự chỉ có một người hay không Ý của em là Sương Học Vũ chẳng tư chốc lát thòi Hai người đồng phạm gây án sao Không đâu Mê Nam lắc đầu Nếu là anh Anh sẽ chọn đồng bọn cầu thả như vậy sao Vậy thì thật là kỳ quái Sương Học Vũ xảy hai tay Hai người có mặt hiện trường Gần như cùng thời điểm Không quen nhau giả thiết này có thể sao Sắc mặt Mê Nam ửng đỏ Rũ mắt xuống nói Em cũng không làm sao giải thích được điểm này Cho nên việc này chỉ có thể xem như một giả thiết của em Chỉ có điều em nghĩ người viết chữ trên đèn xe hẳn không phải là hung thủ Phương Mộc và Sương Học Vũ đồng thời hỏi Tại sao? Xe tải được khởi động bằng chìa khóa của nạn nhân Chứng tỏ hung thủ vào nhà trước Sau khi không chia nạn nhân mới có thể lấy được chìa khóa Em nghĩ khả năng hung thủ đi lòng vòng thời gian dài là không lớn Bởi vì như vậy nguy cơ bị người khác phát hiện khá lớn, cho nên em nghĩ sau khi phóng hỏa hắn mới xuống lầu điều khiển xe tải tới đầu trên đường xe cứu hỏa. Lúc này lửa đã bùng cháy ở hiện trường, hẳn hắn phải nhanh chóng rời khỏi đó mới đúng. Nếu nhất định phải lưu lại hàng chữ này, tại sao không viết ngay trong xe? Trai lại còn phải xuống xe viết trên đèn xe, phức tạp đến như vậy. Mặt khác. Chúng ta nghi ngờ hung thủ đeo bao chân Cho nên ở trong xe Không phát hiện dấu chân nào Mà trên mặt đất buồn trước xe Là có một cái Anh nghĩ hắn sẽ tháo bao chân ra Rồi mới xuống xe viết chữ sao sương học vũ ra sức gật đầu Phương Mộc cũng hiểu phân tích của mẹ nam có lý Nhưng lại không thể tin vào giả thiết đó Hai người không hề có sự liên lạc Trước sau lần lượt đi tới hiện trường sau khi hung thủ đậu xe tải trên đường xe cứu hỏa một người khác ngồi xồm trước đầu xe viết xuống tổ hợp mã hóa nọ hắn suốt cục muốn làm gì nếu như suy đoán của mấy năm là đúng vậy người này và người viết trên túi nước trong án mạng tiểu khu phu sân chú ý ký tự đó có phải là một không bất chợt phương mộc nghĩ đến một chuyện trong án mạng tại trường trung học số bốn mươi bảy Có thể nào hắn cũng đã để lại loài mật mã này cùng loài hay không Câu không kịp giải thích với mên nam và sương học vũ Chỉ nói một câu Chờ tôi một chút Liền vội vá chạy ra ngoài Phương Mộc nông lòng đến xem vật chứng của vụ ăn mạng tại trường trung học số 47 Trong phòng vật chứng lầu 3 Vội vã chạy dòng theo thang lầu Không hề để mắt tới những người lướt qua bên cạnh vừa đến khung ngoặt cầu thang lầu 3 trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một bóng người ngay sau đó cậu liền cảm thấy cổ mình cũng bị người đó túm chặt lại Sương học vũ đang chạy phía sau cũng kinh hãi cơ hồ cùng lúc bồi nhào tới anh định làm gì phương mộc thành linh bị tập kích theo bản năng nhấc chân lên Dâm lên mu bàn chân đối phương đồng thời dùng khỉu tay phải Đánh về phía sau Không ngờ Chân hoàn toàn đạp vào khoảng không, Cửu tay phải cũng bị chặn lại Sương Hồng Vũ đang muốn tiến lên hỗ trợ kẻ tập kích Đột nhiên cười ha ha Hả, Thằng nhóc này Bản lĩnh cũng khá nha Giọng nói quen thuộc này Khiến Phương Mộc vừa mừng vừa sợ Đồng thời lực tay trên cổ Cũng được nới lỏng ra Cầu xoay người Hướng về phía đối phương đá một đá Mẹ kiếp Anh muốn bóp chết tôi hả Người đàn ông cao lớn nọ Vừa cười né người Là Thái Vĩ Sương học vũ chặn mắt há hốc mồm Nhìn bọn họ ôm nhau Tay bắt mặt mừng Mai cho đến khi Phương Mộc quay đầu nói với Thái Vĩ Đây là Sương học vũ của phân cục Thái Vĩ cười vân tay xa, Vừa rồi khiến anh phải giật mình Nhìn qua thân thủ không tồi Phương Mộc nhìn Sương học vũ vẫn há hốc mồm không hiểu nói đây là thái phí của cục công an thành phố di bàn cũ của tôi lúc này sương học vũ mới nở nụ cười bắt tay thái phi cuống quýt lắc gọi tôi là tiểu sương là được giới thiệu hai bên xong phương mộc hỏi thái phi sao anh lại tới đây có việc gì không giữa cuộc họp thái phi đột nhiên lộ vẻ tươi cười quên cho nói cho cậu biết Tôi được điều đến phân cục Thiết Đông Thành phố C Sẻn luyện 1 năm Nhận chức vụ cục phó Ồ Phương Mộc hương phấn Nói như vậy ông anh đã được thăng trước rồi Đâu có Trở về còn phải chờ lãnh đạo đánh giá sắp xếp Thái Vĩ ngoài miệng khiêm nhường Kỳ thật trong lòng Tất cả mọi người đều biết rõ Nhân viên cảnh sát Trước khi được thăng lên trước vị quan trọng Bình thường đều phải đến địa phương sẻn luyện Sau một năm tới Chức vụ của Thái Vĩ Có lẽ chính là cục phó Cục công an thành phố Si Phương Mộc thực sự rất mừng cho Thái Vĩ Lập tức hẹn buổi trưa Cùng đi ăn cơm Thái Vĩ nói được Sau khi tan họp sẽ liên lạc Nói xong liền đi thẳng Đến phòng hội nghị tầng 5 Phương Mộc và Sương Học Vũ Xoay người đi đến phòng vật chứng lộc 3 Lật lại tất cả vật chứng của vụ án mạng Tại trường trung học số 47 Sương học vũ ngạc nhiên hỏi Anh muốn tìm gì Mật mã, Phương Mộc lại lấy bức ảnh túi nước và đèn xe tải Cùng lại với cái này Dưới cách nhìn của Phương Mộc Mặc dù với những chứng cứ hiện có Chứng tỏ Người viết chuỗi mã hóa và hung thủ Không phải là đồng phạm Nhưng cả đã hai lần lưu lại Tại hiện trường chuỗi mã hóa này Dược như cũng có liên quan với chuỗi vụ án nếu tại hiện trường án mạng trường trung học số bốn cũng phát hiện chuỗi mã hóa cùng loại có thể chứng thực người viết nó có quan hệ lớn tới vụ án cho dù gã và hung thủ không phải là đồng phạm cũng có khả năng rất lớn hắn có quen biết hung thủ quan trọng hơn hắn đã để lại dấu chân và bút tích trái ngược với sự cẩn thận của hung thủ đương nhiên năng lực phản điều tra của hắn Cũng càng kém hơn một bậc Có lẽ tìm được người này Sẽ tìm được manh mối trọng yếu của vụ án Song Việc tìm loài mã hóa này Thực sự khó khăn hơn nhiều So với tưởng tượng của bọn họ Lúc số vật chứng ban đầu Và bản ảnh hiện trường chất đống trên bàn Mặt hai người đều hoa lên Hơn nữa Khi ấy Nguyễn Minh Quân liều mạng Giải đề số học Cố gắng tìm ra mật mã kết bảo hiểm Cho nên trên dây trắng A4 phát hiện ở trường, chỗ nào cũng nhẳng nhịt những con số. Muốn tìm được loại mã hóa này, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hai người phân công sơ lược, Phương Mộc phụ trách tìm trên giấy A4, Dương Học Phú phụ trách tìm trên vật chứng ban đầu và anh chụp. Mặc dù thời gian hung thủ cho Nguyễn Minh Quân là vô cùng ít đòi và không đủ để ông ta chạy trốn, nhưng dây hắn cung cấp cho nạn nhân để tính toán. Thì lại rất thoải mái Phương Mộc Nhìn sấp dây trắng thật dày Ước chừng đựng đầy hai bao Cậu ổn định tinh thần trở lại Đeo găng tay Kiên nhẫn lật xem từng tờ Đây không phải là công việc Có thể tranh thủ làm nhanh được Hơn nữa Những chữ viết nhằng nhịt này Là do nạn nhân dùng máu để viết qua Mấy tháng lưu ở đây Chữ viên bằng máu này Đã chuyển thành màu nâu sẫm Xong Mùi máu tanh vẫn như có như không chui vào xoang mũi Khiến phương mộc cứ cách một khoảng thời gian ngắn Lại phải châm một điếu thuốc lá Dùng mùi thuốc Xua đi loại mùi Khiến người ta khó chịu nọ Đồng thời có thể khiến cho mình tập trung hơn Chữ viết của Nguyễn Minh Quân Lộn xộn ngoằn ngoèo Còn đầy những vết bôi xóa Có thể suy ra được Lúc đó anh ta sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào Có vài hình vẽ đường ngang hoặc vòng tròn dưới những con số Chắc là một vài giai đoạn trong quá trình tính toán kết quả Còn một số chữ viết trên giấy nháp Chợt thô ra, nét chữ đứt quãng Phương Mộc suy nghĩ một chút Có lẽ là do máu bị đông không thể chảy ra từ ngòi bút Vì tiết kiệm thời gian Nguyễn Minh Quân đành dùng ngón tay của mình để thay thế Nhìn thấy những thứ này Tâm trạng phương mộc càng thêm nặng nề Để giải được mật mã Người minh quân cần bút vào mực thật tốt Xong mực lại là máu tươi không ngừng chảy xa của mình Tính càng nhanh Máu chảy càng nhiều Đây chính là một vòng tuần hoàn chết Người minh quân không có tư cách lựa chọn Càng không có cơ hội lựa chọn Công việc của Sương Học Vũ phía bên kia Cũng không thuận lợi Anh ta cầm kính lúc Cơ hồ dí cầm mũi của mình xuống bức ảnh cô hết sức tìm kiếm Mỗi một tia dấu vết tương tự Trong lòng khó chịu Cứ cần nhận mãi Nghe này Cái cha người binh quân này Cũng thật là đầu đất Anh ta xoa bóp đôi mắt cây xè Trầm một điếu thuốc lá Ông ta chắc chắn đã thấy diện mạo của hung thủ Thà biết sẽ đặc điểm của hắn Tốt xấu gì cũng có thể giúp chúng ta Phương Mộc cởi khổ lắc đầu Trong hoàn cảnh kia Thứ mà Nguyễn Minh Quân nghĩ tới Chỉ là mau chóng có thể cởi vây Có lẽ Vẫn còn một tia hy vọng mong manh Và năng lực tính toán của mình Sinh tồn và báo thù. Lựa chọn đầu tiên của ông ta Nhất định là về trước Có lẽ ông ta cũng từng nghĩ tới việc Lưu lại sinh ngôn cuối cùng Thế nhưng khi đó Khả năng hơi thở của ông ta đã mong manh lắm rồi Sau hai giờ Sương Học Vũ cầm vật chứng Và bàn ảnh trong tay Nhìn đi nhìn lại mấy lần Xác nhận không hề có chuỗi mã hóa Thế nên anh ta đi sang trợ giúp Phương Mộc Có điều mai đến giữa trưa Hai người vẫn không thu hoạch được gì Nếu không phải là số chữ Và số không đủ Thì cũng là thiếu khuyết ký tự Mở đầu Nhìn đồng xếp nháp còn lại Sương Học Vũ buông tay trước tìm người hỗ trợ thôi anh ta đặt mông ngồi xuống ghế so cần cổ tê sần chỉ hai người chúng ta hai ngày hai đêm cũng chưa xem xong phương mộc không còn cách nào khác cũng đành gật đầu đồng ý đăng định gọi điện kêu thêm người điện thoại di động trong túi quần liền vang lên cơm trưa đặt tại một nhà hàng hải sản gần phân cục phương mộc suy nghĩ một chút ngoài thái vĩ và xuân ngọc phú lại gọi thêm mẹ nam Mấy Nam từ chối vài lần Cuối cùng chối không được Quyết tâm của Phương Mộc Cũng đành phải đi cùng Vì đang trong thời gian làm việc Mọi người không dám uống sượ Nhưng chuyện đó Cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ chút nào Tinh ra Phương Mộc và Thái Vĩ Cũng đã hơn nửa năm rồi Chưa gặp mặt Chuyện hỏi thăm tình hình đối phương Thời gian gần đây là không thể thiếu Phương Mộc vẫn ít lời như cũ Nói qua loa vài câu đã hết chuyện Thái vi năm ngoái bị thương Lập được công lớn được thăng chức Con nhỏ cũng đã hơn một tuổi Trong bữa tiệc Cũng không quên mang theo ảnh xa khoe Chỉ có điều Hai người đều tự hiểu trong lòng Nên lạc tránh nhắc tới chuyện Liên quan đến vụ án sông ngầm kia Trong lòng phương mộc hiểu rõ Nếu không có thái vi Từ thành phố Xi tới hỗ trợ Kết cục kia Cũng sẽ không được hoàn hảo như vậy Thái Vĩ từ chối không muốn nhắc tới chuyện này Mặc dù trong tình huống đó Anh đã không cần để ý tới lý do hậu quả Đồng thời không chút nghi ngờ Làm theo chỉ thị của Phương Mộc Một là tránh việc chẳng may nhỡ mồm nói sai Làm hỏng mất không khí Hay là không muốn Phương Mộc phải có tư tưởng cảm ơn Tình nghĩa đó sớm đã vượt qua phạm trù của tình bạn bè Nghĩ lại tâm trạng vội vội vàng vàng của Phương Mộc ban sáng Thái Vĩ liệt trêu chọc Thế nào thằng nhóc này Ngay cả anh cũng nhận không ra nữa rồi Chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy Phương Mộc cười cười nói Đang phải lo giải quyết vụ án đặc biệt Với ba đi xem vật chứng Với bản năng nghề nghiệp Thái Vi lập tức hỏi Là loài vụ án gì Phương Mộc và Dương Học Vũ Liếc nhìn nhau Mặt lộ vẻ khó xử Công tác điều tra lần này Tổ chuyên án đã yêu cầu các thành viên Phải tuyệt đối sự bí mật với người ngoài May mà Thái Vĩ cũng hiểu rõ kỷ luật công tác Không chi hỏi Vô vô Sường Học Vũ nói Có chú em này trợ giúp cậu Phá án không thành vấn đề Sường Học Vũ lại có chút mân cảm Đối với hai chữ trợ giúp Nhìn qua mên nam Dược như có vẻ muốn tỏ ra Mình mới là một trong những người phụ trách tổ chuyên án Phương Mộc không để bụng Chỉ tiếp mọi người sùng bữa Vẻ mặt mấy Nam vẫn rất mệt mỏi Không hứng thú ăn uống cho lắm Chẳng mấy trông đã hạ đũa Lặng lặng nghe mọi người trò chuyện Thái Vi nghi Phương Mộc Cố ý gọi cô đến bữa tiệc Chắc chắn không phải là đồng nghiệp đơn thuần Vì thế nên Cũng rất để ý đến cô Thở dịp mấy Nam đi rửa tay Thái Vi nháy mắt ra hiệu hỏi Phương Mộc Sao rồi Thằng nhóc này có người để ý rồi Anh hướng theo bóng lưng mẹ nam hất miệng Cô gái này không tồi Anh nói về bạn gì thế Phương Mộc đỏ mặt Người ta là đồng nghiệp của tôi Tối hôm qua giúp tôi giám định Đến nửa đêm Vốn là định mời cô ấy ăn cơm Anh ăn Mới là người đến ăn chùa đó hiểu không Cậu tiêu rồi Thái Vĩ định Đạc châm một điếu thuốc Cậu còn hỏi nghi Nhân lực của anh đây sao Lúc gọi món ăn Cậu vẫn nhìn phản ứng của cô ấy Người ta ngáp một cái Cậu cũng căng thẳng như vậy Phương Mộc đang muốn phản bác Sương Học Vũ đột nhiên mở miệng Anh quả thật đã nói sai rồi Anh Thái Anh ta nhìn Phương Mộc Ý vị sâu xa Mê Nam không phải là bạn gái của Phương Mộc Anh ấy cũng sắp kết hôn rồi Đúng không Ồ. Thái Vĩ rất kinh ngạc Quay đầu Trưởng mắt với Phương Mộc Chuyện lớn như vậy Thằng nhóc này sao lại không nói cho anh biết Phương Mộc hơi thức giận Liếc mắt nhìn dương Học Vũ Đối phương vẫn tịch bơ Nhấp một ngụm trà Sang vẻ vẫn bình tĩnh như thường Mặt thấy mê nam Đã từ một góc khác của nhà hàng đi tới Phương Mộc vội vàng Chuyển chủ đề Hỏi Thái Vĩ có muốn gọi thêm Chút bánh thần quy hay không Thái Vĩ hiển nhiên quan tâm đến hôn nhân đại sự của Phương Mộc hơn cuống quýt truy hỏi Cô dâu bao nhiêu tuổi Làm nghề gì, đẹp không Chưa đợi cậu kịp trả lời Thái Vĩ lại xem lịch trên điện thoại di động Dự định chừng nào lo liệu hôn sự Làm sớm đi Anh đây ở bên cạnh có thể giúp cậu được nhiều chuyện Chú thích Tại sao gọi là bánh thần quy Bởi vì nhìn bề ngoài của nó khá giống cái may rùa Mê Nam ngồi trở lại Nhìn Thái Vĩ lại nhìn Phương Mộc hiển nhiên đã nghe hiểu đề tài vừa rồi Sắc mặt không biết đổi gì Chỉ cúi đầu thưởng thức chen trà Thỉnh thoảng sương mắt nhìn về phía Phương Mộc tựa hồ cũng muốn nghe câu trả lời rõ ràng của cậu Phương Mộc lại không có lòng sạ nào tiếp tục nói chuyện nữa Về tay gọi phục vụ tinh tiền Bốn người chia tay ở cửa phân cục Mê Nam sau khi chào tạm biệt Thái Vĩ Liền cất bước vội vã đi vào văn phòng Dương Học Phú cũng làm động tác chào hỏi với Thái Vĩ Rồi vào theo Bay Đỗ xe chỉ còn lại Thái Vĩ và Phương Mộc Thái Vĩ vẫn còn khó chịu Chuyện hôn sự của Phương Mộc không ngừng cằn nhằn Thằng quỷ này định kết hôn cũng không báo cho anh một tiếng Còn xem tôi như là anh em sao Được rồi được rồi Phương Mộc nghe không nổi nữa Đưa tay để đẩy anh Anh biến rùm nhanh đi Thái Vĩ không cam lòng Ngồi vào ghế lái Hôm nay không uống rượu, Không tính nha Hôm nào cậu phải mời tôi ăn cơm Nhớ đem em giàu sang cho tôi xem mặt đó Trong lòng Phương Mộc thầm nói Nhìn cái đầu anh ấy Sau khi đưa mắt nhìn theo Thái Vi, Rời khỏi trụ sở Xoay người đi về phía văn phòng Vừa mới qua cửa xoay Lần nhìn thấy Sương Học vũ đứng bên cạnh thang máy Từ hồ đang đợi cậu Mới vừa nhận được thông báo Sương Học vũ tự đắc cầm điện thoại trong tay Nhìn Phương Mộc Buổi chiều mở cuộc họp phân tích tình tiết vụ án Ồ Phương Mộc nhấn nút thang máy Thuận miệng hỏi Mấy giờ Sương Học vũ không trả lời cậu Mà yên lặng nhìn Phương Mộc phải xây Đột nhiên nói Tôi thích cô ấy Hả Phương Mộc sửng sốt Sau khi ý thức được Cô ấy là ai Lập tức rời mắt Chuyện này đưa liên quan gì đến tôi Đương nhiên liên quan tới anh Sương Học Vũ lập tức nói Tôi muốn nói chuyện với anh Phương Mộc không muốn để ý đến anh ta nữa Sau khi cửa thang máy mở ra Liền bước vào Không ngờ bị Sương Học Vũ túm lại Phương Mộc hất vài cái không ra Không khỏi khó chịu trong lòng Cậu muốn gì chứ Phương Mộc dần tái mặt Tôi nhớ kỹ vừa rồi cậu không uống rượu mà Chẳng liên quan gì đến rượu hay không Về mặt xương Học Vũ kiên quyết Tôi hy vọng anh tránh xa cô ấy một chút Cậu nói mà không biết nghĩ à Dòng Phương Mộc bắt đầu cao hơn Tôi tiếp xúc với ai Còn phải chờ cầu cho phép hay sao Tôi đúng là không biết nghĩ Thế nhưng Anh có thể cho cô ấy cái gì Dương Học Vũ dừng lại một chút Vừa rồi Mê Nam đã khóc Phương Mộc sững sờ Vài giây sau mới thì thào nói Khóc sao Ừ Dương Học Vũ cắn cắn môi dưới Khi cô ấy lên lầu tôi đã nhìn thấy Phương Mộc không nói gì Chỉ đỡ đẫn đứng đó Kệ cho Dương Học Vũ Ra sức túm chặt lấy cánh tay mình Tôi thích cô ấy Thế nhưng Thằng ngu cũng có thể nhìn ra Người Việt Nam thích chính là anh Dòng điệu của Dương Ngọc Vũ khẩn thiết Còn chất chứa một tia đau thương Anh đã có vợ chưa cưới Không thể chịu trách nhiệm được cho cô ấy Cho cô ấy phát sinh thứ hào tưởng này Sẽ khẳng khiến cho cô ấy thêm đau khổ mà thôi Một lúc sau Phương Mộc mới nhẹ thở dài Hiện tại không phải lúc nói chuyện này Nhưng mà cậu yên tâm Dòng phương mộc hạt đi Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy Cuộc họp phân tích tình tiết vụ án buổi chiều Tổ chuyên án sơ bộ tổng kết tình hình tiến triển điều tra gần đây Rồi phân tích những manh mối mới phát hiện Qua sự trợ giúp của bộ phận quản lý giao thông Cảnh sát đã nhiều lần tiến hành điều tra tình hình hoạt động của xe cộ Xung quanh hiện trường phạm tội Trước và sau các vụ án phát sinh Tổng cộng phát hiện 167 chiếc xe giống nhau Hoặc tương tự Theo kiến nghị Phương Mộc Tập trung trong điểm điều tra những loại xe gia đình Vì camera theo dõi Đặt ở độ cao thấp khác nhau Thêm vào đó Có khả năng hung thủ thay đổi biển số xe Nên việc thu hẹp phạm vi điều tra Vẫn cần rất nhiều thời gian Cuối cùng Tổng kết lại có xe Zeta xe đăng màu đen, xe Zeta xe đăng màu trắng, xe Buick có rèm màu xám bạc, xe Chevrolet thông dụng rèm màu xám bạc và xe có rèm Plaid màu xám sẫm. Năm loại, bảy mươi chiếc từng xuất hiện ở phụ cận hiện trường cả ba vụ án. Có khả năng xe hung thủ điều khiển nằm trong số này. Tình hình. Bên bộ phận giám sát mạng cung cấp lại càng không lạc quan Trong các bình luận trên mạng liên quan đến ba vụ án Không phát hiện phát ngôn khả nghi nhưng kẻ đòi đánh đòi xiết Kẻ vỗ tay tỏ ý vui mừng Chiếm hơn 90% Số người bình luận Cho dù địa chỉ IP của những người tham gia bình luận này Đều nằm trong thành phố Nhưng ước chừng cũng hơn vạn người Tiến hành kiểm tra từng người Căn bản không có khả năng Về phần làm việc với giới truyền thông thì cũng hoàn toàn thất bại thiếu chút nữa còn gây ra sự cố tin tức lớn Cảnh sát ủy thác bộ phận công an tuyên truyền của thành phố Yêu cầu các cơ quan truyền thông Cố gắng giảm bớt hết cỡ việc phát sinh và thổi phòng những tin tức tiêu cực Nhất là tin tức về những sự kiện phát sinh trong vùng Không ngờ yêu cầu này lại dẫn tới sự phản đối mạnh liệt của giới truyền thông Các cơ quan truyền thông có vẻ vừa phẫn nộ lại vừa uất ức. Ngày trước tập trung đả kích các hành vi trái pháp luật của doanh nghiệp cỡ lớn, cơ quan nhà nước và nhân viên chính phủ. Bộ phận công an tuyên truyền cũng yêu cầu giới truyền thông không được phép lên tiếng. Bây giờ ngay cả tin tức tiêu cực bình thường của xã hội cũng không cho đăng. Chẳng lẽ mỗi ngày chỉ hát vài bài, đọc mấy bài thơ tuyên truyền của đồng mới được sao? Một số đơn vị truyền thông thậm chí còn liên kết viết thư gửi đại biểu hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu truy xét hành vi trái phép của cục công an thành phố can thiệp thô bạo vào tự do báo chí các bộ phận liên quan của hội đồng nhân dân thành phố rất xem trong việc này hèn cán bộ phụ trách hữu quan của tổ chuyên án và cục công an thành phố nói chuyện yêu cầu đưa ra giải thích hợp lý sau khi nghe báo cáo lãnh đạo cấp trên Tỏ vẻ có thể thông cảm Nhưng cách làm như vậy là thiếu thỏa đáng Xong mấy fan cố gắng thuyết phục không thành Cảnh sát đành phải thỏa hiệp Xong giới truyền thông chẳng biết từ ngóc cách nào biết được ý đồ thật sự của cảnh sát Liền lấy đó làm điểm nóng truyền thông Mặc dù tin này khéo léo chọn lọc Từ ngữ ẩn dụ, quan điểm mơ hồ Xong đã bí mật báo cho công chúng Trong điểm hoạt động điều tra của cảnh sát Mục tiêu sát hại của hung thủ là đối tượng trong các tin tức tiêu cực của xã hội là ác nhân trong mắt công chúng Nhất thời, dù loài suy đoán về hung thủ và những lời bàn tán đủ loại cũng bắt đầu phát tán ra Trong đó sôi nổi nhất vẫn là trên mạng internet Trong cuộc sống êm đềm đến gần như buồn chán này Một người xuất thế ngang trời như vậy chắc chắn vượt xa sự kích thích và mới lạ của những bộ phim điện ảnh hồi hộp gây xa. đặc biệt những người phải chịu đựng những uất ức và khó khăn trong cuộc sống tựa hồ thoang cái cũng có thể tìm được người đại diện để phát tiết nội tâm phẫn uất, ảo tưởng và mong muốn từ xưa tên nay dường như đã có hy vọng được thực hiện. lần sau giết thêm mấy tên quản lý đô thị nữa, bác sĩ vô lương tâm đáng chết nhất, diệt đám mắt sữa độc này đi. những tiếng kêu gào Cùng bình loạn, un un, tua ra trên internet Cũng chưa chắc là chuyện xấu Phân cục trưởng lật xem những tài liệu sao chép Từ các trang mạng tràn ngập ảo tưởng bạo lực này Nhích miệng Cái đám người này nên dùng não suy nghĩ thử xem Tên khốn xui xẻo kế tiếp là ai mới đúng Thành viên tổ chuyên án nhịp nhau không nói gì Chỉ biết cười khổ về phần sách ký tự phương mộc phát hiện trên đèn xe tổ chuyên án đặc biệt quan tâm đưa nó vào một trong những manh mối cần tiến hành truy xét với đề nghị của phương mộc tổ chuyên án sắp xếp một vài kỹ thuật viên xem xét kỹ vật chứng thu được từ hiện trường án mạng trường trung học số 47, tìm kiếm mã hóa tương tự có khả năng ở trong đống xây nháp kia một khi phát hiện lập tức tiến hành giám định bút tích gộp với mật mã tại hai vụ án mạng kia Cùng nghiên cứu Mành mối mới xuất hiện này Chắc chắn khiến cho tình tiết vụ án Vốn đã khó bể suy xét Lại càng thêm phức tạp Ở một góc độ nào đó mà nói những khó khăn của việc điều tra phá án Cũng tăng thêm một bậc Sắc mặt của phân cục trưởng Thật sự khó coi Các thành viên của tổ chuyên án Cũng cảm nhận được sự áp lực Trước nay chưa từng có Sự tình đã bị làm ẩm ý Tiếp theo chắc chắn sẽ khiến cho Sở Cảnh sát tỉnh Thậm chí là Bộ Công an chú ý Mặc dù vấn đề khó khăn về kinh phí và điều động nhân lực Có thể sẽ được giải quyết Nhưng Tổ chuyên án nhất định phải đưa ra một kết quả Mà kết quả này tự hồ vẫn còn rất xa Trên hội nghị Phương Mập vẫn lưu ý về mặt của mấy nam Trên mặt cô, hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu mới khóc Trước sau, vẫn bình tĩnh như thường Cũng không phản ứng lại ánh nhìn chăm chú của Phương Mộc Vừa tan họp, cô liền hòa mình trong đám người vội vã rời đi Dương học vũ liếc mắt nhìn Phương Mộc Tựa hồ đang cảnh cáo Phương Mộc đừng sang đây Thấy cậu vẫn ngồi bất động trên ghế Mới không nói một lời nào Theo sát mấy nam rời đi Phương Mộc ngồi trong phòng làm việc không một bóng người Trật cảm thấy tâm trạng nặng nề Tới cực điểm